t r ư ơ n g bảy mươi đuổi bắt tần đình nhìn kim sắc cự long kia khuôn mặt không hề bận tâm ánh mắt lạnh nhạt giống như thần ma hàng lâm tay phải hắn lang không che phủ toàn bộ bầu trời bỗng nhiên biến thành cảnh sắc ban đêm kim sắc cự long cũng phát hiện trời sinh dị tượng bất an gào thét lên tay phải tần đình che phủ thành màn đêm trên bầu trời xuất hiện một hư ảnh cánh tay một bàn tay lớn trắng nõn như ngọc phóng lên trời bắt lấy kim sắc cự long kia tình cảnh này đồ sộ vô cùng chỉ thấy bàn tay kia vậy mà kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm dưới so sánh kim sắc cự long phỏng phớt như một cái tiểu xà nhỏ bé bàn tay này thật sự quá mức khổng lồ coi như là tu sĩ đứng cách xa tần đình vạn dặm cũng thấy được môn thần thông này toàn bộ tu sĩ trong huyền đô tiên vực đều phát hiện dị tượng bực này nhìn đại thủ bạch ngọc phương xa kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm uy thế bực này thoáng như thần tích đó là cái gì lão thiên gia đây là thần thông gì thật là thần kỳ một ít người với kiến thức rộng rãi kinh hô đây là thần thông tuyệt học l ã n g nguyệt thủ của huyền thiên tông ta cũng đã gặp đệ tử huyền thiên tông thi triển l ã n g nguyệt thủ thế nhưng chỉ có trăm dặm mà thôi bàn tay này sợ là lớn mấy vạn dặm rồi à. nhất định là huyền thiên thánh tử nghe đồn hắn tu tập thái huyền kinh bất luận là thần thông gì từ hắn thi triển có uy lực tăng trưởng gấp mấy lần ông trời ơi quy thế bực này không hổ là huyền thiên thánh tử trong khoảng thời gian ngắn hầu hết tất cả tu sĩ huyền đô tiên vực đều nhìn về phía đại thủ bạch ngọc kia trong lòng rung động vô cùng đây nếu nói là thần thông không bằng nói là thần tích càng thỏa đáng bên trong một bí cảnh nguyên thủy thánh tử đứng chắp tay nhìn đại thủ bạch ngọc phía xa trên trời hai mắt nheo lại không biết đang suy nghĩ gì triều thánh thánh tử cổ thần thánh tử tinh nguyệt thánh tử cũng nhao nhao phát hiện dị tượng trên bầu trời trong lúc nhất thời tâm tư thần sắc đều khác nhau tần đình lại có chút đau đầu kim sắc cự long này thật sự quá khó chơi hình thể của nó có thể biến lớn nhỏ nên nó đã từ trong khe tai lãng nguyệt thủ chạy ra ngoài nó đã sinh ra linh trí biết rõ thực lực tần đình sâu không lường được ở phía trên nó rất xa nhưng nó ở huyền đô tiên vực đã quen tự do tự tại cũng không muốn thần phục người khác kim sắc cự long giống lên một tiếng bỏ chạy về hướng xa tuy rằng pháp bảo này đào tàu nhưng mà t ầ n đình cũng không quá mức ảo não ngược lại sinh ra m ộ t tiêu vui mừng kim sắc cự long rõ ràng có thể theo từ tay hắn đào tàu nói rõ là món pháp bảo này bất phàm nhìn phương hướng kim sắc cự long đào tàu t ầ n đình mỉm cười hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo ba ngày sau ở bên trong một sơn cốc một đám người đang ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục bọn hắn thân mặc bạch y trước ngực thêu lên một đồ án bông tuyết chắc hẳn là đệ tử phiêu tuyết tông phiêu tuyết tông cũng là một đại phái trưởng giáo phiêu tuyết tông là cường giả thần cung đình phong thế ra nghe đồn một chân đã bước chân vào hư thần cảnh bi danh h i ể n hách thực lực bản thân phiêu tuyết tông cũng coi như không tệ trừ đi trưởng giáo phiêu tuyết tông còn có ba gã cường giả thần cung t ọ a trấn có thể nói là hùng bá một phương tự nhiên cũng có mười tám danh ngạch một nữ đệ tử cười hì hì mà nói trương sư bá lần này thu hoạch không tệ ta được một phần công pháp cấp bậc thần đài đấy đệ tử khác cũng là vẻ mặt tươi cười hiển nhiên thu hoạch tương đối khá đầu lĩnh trương sư bá là một người nam tử trung niên là cường giả thần đài đình phong tuy nói bị huyền đô tiên vực áp chế nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ đúng là đạo nhân bảo vệ đệ tử phiêu tuyết tông trương sư bá mỉm cười nói đúng vậy các n g ư ờ i đều là tinh anh phiêu tuyết tông ta đợi đến lúc trở lại tông môn nhất định phải hảo hảo tu luyện mới không phụ lòng phần cơ duyên này mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý đột nhiên sắc mặt trương sư bá cứng lại đột nhiên quay đầu lại nhìn rừng rậm như lâm đại địch đám người này đều là đệ tử tinh anh trong phiêu tuyết tông chứng kiến thần thái trương sư bá nghiêm túc biết có cường địch đột kích đều tế ra linh khí pháp bảo Ở、trong ừ t rừng đi ra một đầu yêu thú cựu hổ. Thân khổng đi đầu một thú thể thú yêu cựu yêu hổ. hổ cựu cực kỳ lòng ồ lớn khoảng trừng bằng một a ú i nhỏ. Thân mạnh n thể t cực kỳ mạnh mẽ, r o m ắ trương hung quang bắn a phía, bốn người ép khí tức đè mọi sư bá tuyệt vọng con yêu thú trước mắt này quá mạnh mẽ hắn mặc dù là cường giả thần đài đình phong nhưng mà vẫn không phải đối thủ của đầu yêu thú này nhưng mà hắn lại không thể lui sau lưng đều là hy vọng tương lai của phiêu tuyết tông nếu có mệnh hệ gì phiêu tuyết tông không người kế tục cường giả thế hệ này tọa hóa chỉ sợ là sẽ phải từ đại phái mà phiêu bạt hạ xuống thành tiểu môn phái trương sư bá cắn răng nói ta ngăn chặn con yêu thú này một lúc các ngươi chạy mau nhớ kỹ nhất định phải sống sót sắc mặt đệ tử phiêu tuyết tông buồn bã nhưng cũng biết thời khắc này cũng không thể làm được gì dù bọn hắn có lưu lại cũng không giúp được ngược lại sẽ không công chết đi làm cho trương sư bá ủ n g phí công sức liều chết trong lúc trương sư bá chuẩn bị dốc sức liều mạng cùng yêu thú cự hồ kia một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa từ đàng xa kéo tới cỗ khí tức này là cường đại như thế đầu yêu thú cự hồ kia cũng rên một tiếng chẳng quan tâm con mồi trước mắt vèo một tiếng đào tẩu trong nháy mắt biến mất trước mắt mọi người tuy rằng yêu thú cự hồ kia trốn nhưng mà tâm đám người phiêu tuyết tông lại càng thêm trầm trọng tuyệt vọng ngay cả đầu yêu thú cựu hồ kia mạnh như vậy đều bị dọa chạy chủ nhân cỗ khí tức này không thể nghi ngờ là càng kinh khủng